Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Ngay sau cái chết của cô gái kia là hàng loạt vụ mất tích không rõ nguyên nhân. Không cần suy nghĩ thì ai cũng có thể nhận ra vấn đề này. Nhưng nhận ra là một chuyện, còn việc tìm hiểu nguyên nhân và hung thủ thì vẫn là một câu hỏi chưa có lời giải suốt hai năm qua. Vừa bước đi Liên vừa nói, mày có nghĩ cái chết của cô ta do vấn đề tâm linh không? Ngọc tròn mắt nhìn Liên phì cười, từ bao giờ mày bắt đầu mê tín vậy là Liên? liền nhếch mép cười nhưng rất nhanh liền biến mất ngọc vì mải cười liên mà không hề để ý đến điểm này đang cười thì ngọc giật mình vì có ai đó vừa ôm lấy chân của cô quay xuống nhìn thì ngọc ngạc nhiên trước mắt cô là một cô bé với một khuôn mặt lem luốc đang ngửa cổ nhìn ngọc bằng đôi mắt long lanh cô bé chìa tay ra phía trước mặt của ngọc như muốn xin một thứ gì đó như hiểu ý ngọc mỉm cười rồi móc trong ví ra hai mươi nghìn đưa cho cô bé nhận lấy tờ tiền cô bé cười tít mắt Ngọc ngồi xuống xoa đầu con bé rồi hỏi: bố mẹ con đâu sao để con lang thang vậy? Cô bé không đáp, đưa tay chỉ về một con ngõ phía xa ở bên trái rồi cười. Sau đó nó quay lại lấy ngón tay trỏ ấn vào giữa hai đầu lông mày của Ngọc. Liên đi được vài ngày không thấy Ngọc đâu, cô liền quay lại thì thấy Ngọc đang xoa đầu một đứa bé ăn mặc bẩn thường. Liên lắc đầu quay trở lại liên liền hỏi: có chuyện gì vậy Ngọc? Nghe thấy tiếng của Liên. Ngọc ngước liên nhìn liên cười và đáp Cha con bé nó đói cho nên lại xin ăn Ta vừa cho đó một ít tiền đang tính dẫn con bé đi ăn Liên cau mày nhìn con bé một lượt Rồi chép miệng nhìn con bé mà nói Khỏi thân con bé mà bố mẹ của con đâu Con bé đang ngây thơ cười Nhưng ngay khi quay lại nhìn liên Thì nó giật mình Nụ cười trên môi của nó tắt hẳn Thay vào đó là một khuôn mặt tái xanh hoàng sợ Cô bé lắp bắp một câu gì đó Mà Ngọc không nghe rõ Rồi chạy thật nhanh khuất bóng sau con ngõ mà cô bé vừa chỉ. "Là, là mo, mo ma." Ngọc ngơ ngác không hiểu con bé, còn Liên thì ngay khi thấy con bé có biểu hiện như vậy thì liền xám mặt lại, cô lại gần kéo Ngọc. "Đi thôi, mua nhanh đồ rồi còn về phòng." Ngọc bị kéo đi nhưng mắt vẫn hướng về phía con ngõ mà cô bé chạy vào, trong đầu mang đầy những mối nghi hoặc. Phất con dao xuống sàn nhà, Duy cầm mảnh gỗ nhỏ tiến về phía tôi mà nói Xong rồi Đang nằm mà trên giường nghịch điện thoại Thấy Duy nói tôi liền quay trở lại Đưa tay về phía Duy tôi nói Xong rồi sao đưa đây tao xem nào Cầm lấy mảnh gỗ ở trên tay Tôi xoay đi xoay lại nhìn Mảnh gỗ này thoáng nhìn Trông có vẻ rất bình thường Nhưng khi nhìn kỹ mảnh gỗ này Có gì đó rất khác lạ Chất liệu gỗ đã bị thái hóa Giống như bị chôn dưới đất nhiều năm vậy Thế tôi cứ cầm mảnh gỗ lên để xem xét, Duy liền ngồi xuống bên cạnh vừa cười vừa nói. Sao, có biết là gỗ gì không? Là gỗ quan tài của người chết có phải không? Duy không đáp mà chỉ gật đầu sau đó nói. Đông giờ đấy, đây là gỗ quan tài của bà nội tao. Lúc bốc mộ tao đã giữ lại để làm kỷ niệm. Mà thôi, mày ở phòng đi, tao ra đây mua một ít giấy. Nói xong Duy cầm ví bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy bóng dáng của Duy dần khuất dần xuống cầu thang. Tôi cảm thấy thực sự khó hiểu với con người này. Dù chơi với nhau từ nhỏ, nhưng những gì tôi biết vì Duy là quá ít. Một người bình thường không thể nào lại có thể để gỗ quan tài trong ba lô của mình. Dù Duy đã nói đây là gỗ quan tài của bà nội. Nó đắt nhặt trong ngày bốc mộ của bà để làm kỷ niệm. Lời giải thích đó không thể khiến cho tôi tin rằng mảnh gỗ chỉ đơn giản là kỷ niệm đang biên màn suy nghĩ thì tôi giật mình bởi một cái vỗ vai của duy tôi thấy phản ứng như vậy duy bật cười thành tiếng làm cái gì mà thưa thần vậy hay là đang tương thư em nào tôi liền gãi tai đánh trống lảng ờ mà mày đi đâu mà về nhanh vậy duy liền bật cười lại rồi đáp đi mua giấy mà thằng này đúng là đang tương thư ai đánh trống lảng với tao như vậy là không sai được rồi tôi chỉ biết cười xòa cho qua chứ ngay lúc này Tôi không thể nói ra được suy nghĩ cũng như nghi ngờ của mình. Thế tôi không nói gì, Duy cũng không còn trêu đùa tôi nữa. Đặt tờ giấy lên tường, Duy móc trong túi ra chiếc bút giả, sau đó viết bằng chữ cái và chữ số lên trên giấy. Đến lúc này thì tôi đã hiểu Duy đang muốn làm gì, có lẽ mà không đúng hơn là tuyết này Duy muốn tôi cùng nó trên một trò chơi mà trước này tôi nghĩ là không thật, đó là cầu cơ duy viết những chữ cái lên chìm giấy tới câu mày mày định dùng trò này để gọi hồn sao liệu có gọi được không tiếng bút dạ cọ lên giấy nghe xoèn xoẹt. Duy vẫn chăm chăm để viết vừa viết duy vừa đáp không thử thì sao biết có được hay không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện